các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là thật hay không? Vừa ngồi đó nghĩ ngợi, tôi vừa nhìn nữ điều trị viên với một ánh mắt lo ngại. Nữ điều trị viên này như hiểu ý, bà ta nói, "Tôi đã nói với cậu tất cả những gì mà anh cần biết liên quan tới liệu pháp lucid dream. Vậy cậu có muốn áp dụng nữa hay không?" Tôi ngồi đó im lặng mất mấy giây, nhìn nữ điều trị viên này chập chậm. Thấy rồi tôi lên tiếng, Theo bác sĩ thì trường hợp của tôi có khả năng tử vong cao không? Nữ điều trị viên này nói thẳng luôn. Nếu những gì mà cậu kể với chúng tôi là chính xác là thật, thì khả năng tử vong khi áp dụng lưu siết điêm đối với cậu là điều đáng bận tâm. Như tôi đã nói lúc nãy, cậu đơi vào trường hợp đặc biệt, đó là não bộ bị ảnh hưởng bất ngờ dần tới việc sốc nặng. Hậu quả là sự liên thông trao đổi thông tin gặp trục trặc dẫn đến việc bại liệt hai chân tiện, nó nói xét về mức độ nghiêm trọng của cú sốc thì cơ bộ hệ thần kinh trung ương của cậu khá là tốt, khi có thể giảm tải được hậu quả xuống mức tối đa, tức là chỉ liệt hai chân mà thôi. Một số bệnh nhân tương tự như trường hợp đặc biệt của cậu thì họ hầu như bản thần bất tội. Nghe thấy nữ điều trị viên này nói như vậy thì tôi có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, mà tôi lại buộc miệng hỏi Bác sĩ có nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh nhiều không?" Nữ điều trị viên này thấy tôi hỏi kỳ lạ thì nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, bà ta khẽ nói. "Tôi cũng có nghiên cứu, xã am hiểu đôi điều, cậu hỏi vậy là có ý gì?" Tôi thở dài đáp. "Vậy để tôi kể cho bác sĩ nghe lý do thực sự vì sao mà tôi lại bại liệt hai chân." Thế rồi tôi kể cho nữ điều trị viên nghe thế cuộc ghé thăm tới ngôi nhà của bà Nga. Mọi chuyện diễn ra thế nào? Nữ điều trị viên hỏi. Thế cậu vào đó là có mục đích gì? Tôi không nghĩ là cậu trơn thuần vào đó để tham quan đâu." Tôi đáp. "Thú thật với bác sĩ, tôi vô đó là để tìm đường tới cõi âm. Cũng như bác sĩ đó, tôi có nghiên cứu và biết rằng khi mà con người ta bắt gặp một hiện tượng tâm linh hay như đối đầu với một oan hồn, trong một giây phút sợ hãi thực sự, hay như là tột đỉnh thì vong hồn của người đó sẽ tạm thời liệt khỏi sát mà bước qua cái thế giới bên kia của sự sống nữ điều trị viên ngồi đó lắng nghe tôi nói bà ta xoa tay vào má và nói khá thú vị đó vì cũng có nhiều người từng áp dụng lưu siết đêm để thử bước qua cái thế giới bên kia rồi nghe nữ điều trị viên này nói vậy thì tôi còn trốn mắt ngạc nhiên hơn nữa tôi hỏi bác sĩ nói sao Áp dụng lưu xích đêm, có thể bước qua thế giới bên kia sao? Nữ điều trị viên này nhìn tôi đáp. Việc đầu tiên khi mà một người bước vào chất mơ sáng suốt, đó là người ta cảm nhận thấy cơ thể của mình nhẹ bưng. Hay nói cách khác là lia khỏi sát dậy. Bằng chứng là nhiều người sau khi áp dụng lưu xích đêm đều nói rằng lúc đầu họ thấy thân hình của họ bay lên, thoát khỏi tầng sát đang nằm ngủ. Sau đó mọi việc mới diễn ra theo trí tưởng tượng và sự điều khiển của họ. Chính vì cái hiện tượng hồn lìa khỏi xác ban đầu này mà nhiều người tin rằng lucid dream là một trong những cách số hồn để bà tìm trường bước vào thế giới bên kia. Nhưng cho thực tế thì chưa thấy có ai thử mà thành công cả. Ngay đến đây thì bao nhiêu lo lắng của tôi dường biến hết cả. Ngay đến đây thì tôi mừng lắm, không đợi rằng liệu pháp lucid dream vừa có thể giúp tôi khỏi bại liệt mà lại vừa có thể đưa tôi sang thế giới bên kia. Tôi nhanh nhậu nói, Vậy thì tiến hành đi bác sĩ ơi. Nữ điều trị viên này nhìn tôi miễn cười nói, Thế cậu không sợ chết nữa à? Hay là nghe thấy liệu pháp này có thể giúp cậu thực hiện được ước mơ, nên cậu muốn thử sao? Tôi khẽ cuối đầu gật, nữ điều trị viên đứng dậy, lấy một tờ khai được kẹp vào một tấm cổ, đưa cho tôi và nói, Cậu ký vào đơn tự nguyện thử liệu pháp lưu xích đêm này đi để có hậu quả gì, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm." Tôi ký giấy xoạch, sau đó đưa lại cho nữ điều trị viên này. Nữ điều trị viên này cầm lên, rồi nói: "Tốt rồi, bây giờ để áp dụng liệu pháp đuối sức điểm tốt nhất là đợi khi nào cậu cảm thấy buồn ngủ tự nhiên. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu qua phòng đợi. Khi nào cảm thấy buồn ngủ thì bấm nút, tôi sẽ vào và tiến hành áp dụng liệu pháp đuối sức điểm cho cậu." Tôi gật đầu nói: Ok bác sĩ. Ngồi mày mò một lúc trong phòng một mình, cho cuối cùng cái cơn buồn ngủ cũng kéo đến, tôi nhanh chóng gọi cho nữ điều trị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net